các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Đảng trò xã hội đen có thế lực to lớn, lưng lẫy tiếng tăm. Nhà giàu Độc thân lại là một doanh nhân giàu có, cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Tiên Long. Cha của anh đã lớn tuổi lại bị bệnh liệt giường, rất hy vọng có thể ôm cháu trai, mà anh đã 34 tuổi, ngay cả một bạn gái cũng là không có. Bây giờ thực là không thể nói được. Vì vậy các thành viên gia tộc lấy lý do nối dõi tông đường mà ép cương triệt. Nhất định phải tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối để mà kết hôn sinh con. Nhưng mà anh vốn không muốn kết hôn, cũng không muốn có bất cứ ràng buộc gì. Anh căm thù phụ nữ nhất thì làm sao có thể tìm phụ nữ bầu bạn, còn sinh con dẫn gái cho anh. Anh thật là rất buồn bực, không nghĩ tới anh cũng có chuyện không thể nào giải quyết. Anh còn vai là trùm đại ca xã hội đen, luôn luôn có thể hô phong hoán vũ, cho dù ai cũng không thể đánh ngã được hay sao. đang lúc trong lòng anh phiền muộn, Thì thuộc hạ đã gõ cửa nhắc nhở Đến giờ cơ triệt hẹn hò Hôm nay địa điểm hẹn hò Là ở trong câu lọc bộ 5 sao cao cấp Mà đối tượng lại là một tiên kim Của tập đoàn Nhật Nguyệt Quang Tỉnh thượng Khởi Tỉnh Thường Khởi mặc một bộ kim mono Xinh đẹp cao quý trang nhã Trên khuôn mặt mang theo nụ cười thẹn thùng Cô đối với vẻ ngoài của mình Luôn có lòng tin Cái này là từ một đám người ái mộ Là có thể chứng minh được điều đó Cô tin tưởng chỉ cần cô dụng tâm một chút như vậy Muốn lấy được sự coi trọng của Thiên Long Cương Triệt Cũng sẽ không quá mức khó khăn Thường ngày tình Thượng khởi Có vẻ dịu dàng xuyên dáng, Nhưng thật là là người dám yêu dám hận Một người phụ nữ tác phong mạnh dạn, Cho nên khi Cương Triệt thấy các ký giả Tin tức chờ đợi ở cửa câu lạc bộ Thì thật sự rất là kinh ngạc Nhưng anh rất nhanh liền nghĩ đến Người mật báo Bởi vì trừ tình khởi ra Sẽ không có ai dám làm như thế cả Tình Thượng khởi biết Có thể hẹn họ cùng với Thiên Long Cương Triệt là tiến tâm thật sự lừng lẫy rất là hưng phấn, bởi vì chỉ cần có thể cùng với anh ở chung một chỗ coi như là một vinh dự lớn. Hơn nữa dựa vào danh hiệu của Thiên Long cương triệt còn có thể nâng cao vị trí của cô ở trong xã hội Nhật Bản Cô rất nhanh có thể trở thành bá hoàng trong xã hội. Nhưng mà cương triệt lại bày ra một khuôn mặt đáng ghét hoàn toàn không nề mặt tình tự khởi. Lúc ló lên tia sáng hiển quang của đèn tình tự khởi cố gắng ra vẻ dịu dàng bộ dáng đáng yêu. Cô nũng nhịu cất tiếng hỏi Thiên long tiên sinh Còn muốn ăn cơm hay không ạ? Nói nhầm Cường trệ không cách khí rống một tiếng Dường như đang cảnh cáo cô ít giả bộ đi Anh không nhịn được mà cất tiếng nói Cô rõ ràng không hiểu sao Tôi không ăn cơm vậy thì tôi tới đây này làm gì chứ Tình thường khơi lên lúng túng Thật không biết phải làm thế nào cho phải Mà truyền thông ở bên cạnh cũng yên tĩnh Lại dường như đang chờ đợi xem kịch vui Thiên long tiên sinh à Ngài vẫn chưa có đối tượng trong lòng sao? Tịnh thường khởi tiếp tục nói, không từ bỏ ý định. Cần truyện trận mắt nhìn cô một chút, rất khoát cấp lời. Cho dù tôi không có đối tượng, cũng sẽ không tới phiền cô. Sắc mặt của tịnh thường khởi bắt đầu lúc trắng, lúc xanh. Khuôn mặt của các ký giả càng không ngừng bàn luận xoan sao, giống như đang cười nhạo cô không biết tự lựu sức mình. Anh không phải vẫn chưa có người yêu sao? Vậy thì tại sao không tự tiếp nhận tôi chứ? Tịnh thường khởi, luôn sợ mất thể diện không chịu nội lại đả kích này, trần đứng dậy nổi điên, tự nhau hô to đối với cơn triệt. cơn triệt chẳng nói câu nào, chỉ là hung ác nhìn chăm chăm vào bộ dáng củng bố kia của cô, làm cho người ta không trách mà run. mà tình tự khởi lại cố hết sức cắn môi dưới, bộ dạng có vẻ không cam lòng. anh nhìn thấy rồi đó, bất kể như thế nào tôi nhất định phải làm vợ của anh. ngày hôm đó, tất cả các phương tiện truyền thông đã viết. Tịnh thường thời biểu thị công khai với Thiên Long Triệt, xem ra tịnh thường thời đã quyết định không gả cho Thiên Long Triệt thì không được. Bởi vậy hôn nhân đại sự của Thiên Long Cương Triệt là tiêu điểm được truyền thông chú ý. Hơn nữa mọi người hình như cũng nhận định, tịnh thường thời sẽ trở thành vợ của Thiên Long Cương Triệt, chỉ là hai sớm muộn mà thôi. Mà Thiên Long Cương Triệt cũng bắt đầu, phiên toái liên tiếp. Tịnh thường thời hào hết tâm tư, dùng hết tất cả các loại thủ đoạn, rõ ràng muốn trở thành vợ của Thiên Long Cương Triệt rồi sao đối với một người ái mộ hư vinh như cô ta thì địa vị như vậy quá là mê người làm cho người ta rất khó để kháng cự thế là từ đó triển khai hành động theo đuổi chồng bước đầu tiên của Tịnh Thượng Khởi chính là trước tiên thuyết phục cha của mình hành động để ông ta ra tay đi tìm cha của Thiên Long Cương Triệt ở trước mặt của ông ấy không ngừng nói ưu điểm của Tịnh Thượng Khởi cố gắng làm cho ông ấy cảm động mà chiều quả thật là hiệu nghiệm Thiên Long lão già bắt đầu mỗi ngày ở trước mặt Thiên Long Cương Triệt, ca ngợi Tình Thượng Khởi, nói cô ta là cô gái tốt khó gặp, hơn nữa còn là một người vợ hiền hiếm có. Hơn nữa gia thế nhà Tình Thượng Khởi cũng xứng đôi với gia tộc Thiên Long nếu bỏ qua nhân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net